lời hứa Những người mà bạn có thể gọi đến lúc 4 giờ sáng Là những người quan trọng nhất Marlene Dietrich Vì cách nhau tới 5 tuổi Nên mọi người vẫn nói Thật là kỳ lạ khi chúng tôi lại giống nhau đến vậy Tôi và em cái có đường đét trên cương mặt Rất giống nhau Và dĩ nhiên chúng tôi đều có mái tóc dài đỏ hoe À ít ra là tôi vẫn còn tóc cho tới khi bắt đầu trải qua liệu pháp quá trị. Những loạn tóc dài đỏ que của tôi rụng từng đắm khi quá trình trị liệu diễn ra. Tôi sợ lên mái đầu, giờ đây đã trọc lóc của mình, nước mắt ứa ra. Giờ thì mọi người sẽ không nói là chúng tôi giống nhau nữa. Cô em Malani đang bay từ Montana sang thăm tôi. Nó không biết trong tôi sẽ tệ đến thế nào. Tôi muốn chuẩn bị tránh cho nó bị sốc, hay là ngăn nó nhìn thấy những gì nó sẽ chứng kiến. Tôi đã luôn trông nom cho nó, cố gắng bảo vệ nó an toàn, tránh xa mọi tổn hại. Con bé ra đời vào ngày sinh nhật lần thứ năm của tôi, mẹ tôi nói là, nó là quà sinh nhật của tôi. Tôi xem việc đó là nghiêm túc, và tôi yêu thương đó bằng tất cả trái tim mình. Chúng tôi lớn lên bên nhau, không rời nửa bước. Chúng tôi chính là những người bạn tốt nhất của nhau. Cha mẹ chúng tôi, Vẫn thường nói, lẽ ra chúng tôi phải là hai chị em sinh đôi, vì chúng tôi giống nhau quá nhiều, và chúng tôi quá thân thiết bên nhau. Thậm chí chúng tôi suy nghĩ cũng giống nhau nữa. Khi đi mua sắm, chúng tôi thường mua những món quà nhỏ cho nhau, từ áo thun cho tới tách cà phê. Nhưng hầu như lần nào, chúng tôi cũng mua cho người kia cùng một món. Chúng tôi chia sẻ một sự gắn bó, mà hầu hết mọi người đều không hiểu được. Giờ đây là khi đã trưởng thành, chúng tôi sống ở hai bang khác nhau. còn bé gọi điện cho tôi, khi tôi vừa alo, ngay lập tức, nó hỏi Em biết có chuyện không ổn, nói cho em biết đi chị, chuyện gì vậy chị? Không còn ngạc nhiên về khả năng kỳ bí khi biết trước có chuyện bất ổn xảy ra của cô em, tôi đành kể cho nó nghe. Chúng tôi lặng im, cùng khóc thầm, những giọt nước mắt tôi không thể khóc vào sáng sớm hôm đó. Giờ đây đã tự nhiên tuôn ra trong lúc tôi trò chuyện với em gái qua điện thoại. Từ lúc biết được tôi bị ung thư, gần như ngày nào con bé cũng gọi điện. trầm giọng nói của nó, lúc nào cũng có sự lo lắng, nhưng dù sao cũng luôn tươi tắn Hàng tuần con bé gửi cho tôi một tấm thiệp vui, một tiên hy vọng trực sáng, khiến cho tôi tin rằng cuộc đời sẽ lại bình yên. Trong một cuộc trò chuyện đẫm nước mắt qua điện thoại, còn bé nói với tôi rằng nó biết chắc tôi sẽ không qua đời vì ung thư tôi đã hỏi trong nước mắt <cười> vậy hả <cười> sao mà em biết vậy bởi vì khi còn nhỏ chúng ta đã hứa với nhau là chúng ta chỉ có thể qua đời nếu như người còn lại cũng sẵn sàng ra đi mà em thì chưa có sẵn sàng chết cho nên chị cũng không thể ra đi được đâu chúng tôi chưa từng thỏa thuận xem Nếu chúng tôi phá vỡ lời hứa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu là điều đó chắc chắn phải rất nghiêm trọng. Tôi nghe thấy tiếng taxi dừng trước cửa nhà. Em gái tôi, người bạn tốt của tôi vừa tới. Tôi rung rảy đưa tay, sợ lên mái đầu trọc lóc của mình một lần nữa trước khi mở cửa cho người bạn tốt nhất, em gái của tôi. Con bé đứng đó. Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ phía sau Khiến cho nó lung linh như một thiên thần Giống hệt những gì tôi luôn nghĩ về nó Con bé đứng đó Trong chiếc quần jean bó Và áo thun Đội một chiếc nón có hàng chữ Hôm nay đầu tôi xấu lắm Cả hai chị em cùng cười Tôi lên tiếng Chào em Con bé trả lời Chào chị Rồi con bé đưa tay lên Gỡ cái nón ra Em gái tôi đã cạo trọc đầu Chúng tôi đứng đó Cùng khóc cùng cười Và ôm lấy nhau Chị ơi Coi tụi mình vẫn giống như hai chị em con bé nói Chị yêu em Đó là tất cả những gì tôi có thể nói Tôi dám mắt lại Và thầm cầu nguyện Tạ ơn Chúa đã ban cho con cuộc sống Tạ ơn Chúa trên thiên đường Dì đã cho con một người em cái Cảm ơn mẹ đã ban cho con món quà này